Xoẹt. Một cơn lốc xoáy truyền thẳng xuống tế đàn rồi rút đi, chỉ để lại một người đứng yên ngang. Thần, nhất định là thần nhân xuống giúp chúng ta đánh đuổi bọn giặc rồi. Tất cả mọi người quỳ rạp, lệ nóng oanh tràn. Ta đang ở đâu đây nhỉ? Nguyên Hạo sau khi bớt choáng do lực truyền tống thì thấy rất nhiều người đang quỳ lại mình. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi còn chưa biết mở lời hỏi thăm thế nào thì đột nhiên Trần Mưu đứng dậy đi đến trước hán ôm quyền kinh cẩn, sau đó hét lên với mọi người. Đây là trời cao, phái sứ giả xuống giúp chúng ta diệt giặc, bảo vệ quê hương. Trận này nhất định chiến thắng, tất cả mọi người đều khí thế hào hùng gào thét vang dội hai từ chiến thắng theo Trần Nguyên Soái, thậm chí còn lan khắp cả Lạc Thành. Cứu tinh đã đến, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương ba tư, tổng quân, hạ ta không phải Vừa định lên tiếng phản đối Nguyên hạo thấy cả rừng người đang nhìn mình khiến hán im bặt ngay Má, sao ta có cảm giác bản thân giống gà lạc bầy sói thế này Cả đám cứ nhìn mình với ánh mắt nóng rực Nếu như bây giờ lão tử mà nói mình không phải tiên nhân chắc chắn sẽ bị bọn chúng băm vằm ra ngay Hiểu vấn đề trong trước mắt, Nguyên hạo lập tức thay đổi đối sách ngay. Phất tay áo lên, hắn ra vẻ xuất thần, đôi mắt lim dim, giọng nói vang vọng. Tên này rõ ràng học hỏi được phong cách vạn thần côn khá tốt nha. Chúng sinh đều có sinh mệnh, bọn giặc cả gan dám xâm lấn đất nước này. Ta phụng theo ý trời, sẽ giúp các người đánh đuổi ngoại xâm, giữ vững bờ cõi, sục sôi. Ánh mắt quân sĩ quan binh đều đỏ ngầu lăng lệ, tất cả cùng gầm lên những tiếng hoan hô vang dội Rõ ràng hiệu ứng của một vị tiên nhân nói ra hoàn toàn khác biệt so với Trần Mưu, sự tự tin dâng lên cao chưa từng có. Khi buổi tế đàn kết thúc, Trần Mưu mời Nguyên Hảo về phụ đệ của mình để trình bày về tình hình chiến trận. Nghe đến việc quân địch đông gấp 10 binh lính trong thành thì Nguyên Hảo mặt xanh như tàu lá. Hắn không có làm việc ác tài trời Nhưng sao lần nào cũng gặp chuyện xui như vậy chứ Khi đã sơ lược hết mọi thứ Trần Mưu đến gần Nguyên hạo bẩm chuyện một cách thì thào Tránh để người khác nghe lén Tiên nhân ghé qua giúp đỡ Mạc tướng hết sức bất ngờ và cảm động Thay mặt con dân lạc thành đa tà công ơn của người Nhưng theo Mạc tướng biết thì các tông môn tiên nhân Đều không quan tâm đến chuyện thế tục Không biết là tiên nhân ngài đến đây là Với địa vị của Trần Mưu, hắn có thể biết vài bí mật về tiên giới mà phàm nhân không được biết đến như sự tồn tại của người tu tiên, các tông môn và các quy tắc ứng xử của họ. Chính vì vậy, nên gã khá bất ngờ việc nguyên hảo xuất hiện nơi này. Từ xưa đến nay thành bại của quốc gia vốn không hề liên quan đến các tông môn. Địa vị của họ siêu nhiên thế tục, dù triều đại nào thì cũng không ai dám chọc đến họ cả. Ta không thuộc tông môn nào cả. Vốn là tán tu đi ngang qua thôi. Nguyên Hạo tỏ vẻ hờ hững đáp. Hắn từng ở trong phong linh tông một tháng nên cũng tìm hiểu ít nhiều về tu chân giới. Hắn biết được ngoài tông môn tu tiên ra thì còn khá nhiều tán tu tự do. Do thiếu thốn tài nguyên tu luyện nên tán tu cường đại rất ít. Nhưng ngược lại tán tu lại khá tự do không phải bị tông môn quản lý. Vì lẽ đó. Một số tán tu sẽ đi vào nhân gian phạm tục để hưởng thủ và để được cung phụng tài nguyên. Nên nhớ sức chiến đấu của một tiên nhân hơn xa một quân đoàn, tiên phạm vốn không cùng tầng thứ. Hai mắt của Trần Mưu sáng lên, hắn biết đối với tán tu thì có đủ sức hấp dẫn sẽ có thể chiêu dụ được bọn họ. Có tin đồn rằng Hoàng thất các nước đều có tán tu làm cung phụng. ngoài ra hàng năm họ còn dâng lễ vật cho các tông môn trong phạm vi của mình để tỏ lòng kính ngưỡng có điều trần mưu lại không biết tiên nhân cần lễ vật gì a mạc tướng đã hiểu không biết tiên nhân có điều chi phân phó nhân dân lạc thành nhất định sẽ khiến người hài lòng nguyên hạo trong lòng cười thầm tên trần thống soái này nhìn có vẻ hữu dũng vô mưu nhưng thật chất lại vô cùng tinh tế Mọi người không chú ý sẽ bị hắn cho ăn bố đau chứ trả chơi. Khổ khụ, ta vốn không phải người nơi đây. Ngươi hãy cho ta biết sơ bộ về địa phương này cùng với những kiến thức của ngươi về tu chân giới. Các tông môn đi. Nguyên hảo đang lo sợ hắn bị hư lộ tiện đưa đến nơi xa xôi nào. Nhưng sau khi nghe Trần Mưu kể lề suốt 2 giờ, hắn bèn thở vào nhẹ nhõm Thì ra hắn vẫn ở lạc thần đại lục. Nơi này càng không xa đông vũ quốc bao nhiêu, ít ra hư lộ cũng có tí tình người, chứ mỗi lần cứ quăng hắn đến một giới diện xa lạ nào thì hắn điên lên mất. Theo Trần Mưu kể thì hắn không biết nhiều lắm về các tông môn, nhưng có vẻ tu chân giới nơi đây có vẻ không phát triển, số lượng tông môn tu tiên hơi ít so với đông vũ quốc. Nguyên Hạo nhớ lại khi hắn đọc trộm một số thư tịch mà bản tử đưa cho thì tông môn sẽ lựa chọn nơi có tài nguyên tu luyện và linh khí nồng đậm để khai môn lập phái. Xem ra nơi này cũng không phải đất lành chim đậu gì. Bản thân Trần Mưu cũng không biết các tông môn tọa lạc nơi nào, đây là bí mật chỉ có hoàng thất mới được nắm trong tay. Cuối cùng, từ miệng lão, Nguyên Hạo cũng nhận được thông tin quan trọng hữu ích. Nghe nói con cháu các vị đại thần ba hoàng thất thường vài năm sẽ có cơ hội chắc thí khả năng thành tiên nhân gì đó, mà cơ duyên này tháng sau sẽ đến. Trần Mưu đã dùng tích cóp của mình để lo lót một vị trí cho hai ái tử. Hy vọng chúng có cơ hội thoát thai hoán cốt, một lần lột xác, nhất phi trùng thiên thành tựu tiên nhân thì Trần Gia hắn sau này sẽ bền vững như Thái Sơn. Được rồi, những thông tin ngươi cung cấp đều rất hữu ích. Về vấn đề ngoại xâm, ngày mai ta sẽ bàn bạc với ngươi sau, giờ ta muốn tu luyện một tí. Nguyên hảo ra lệnh chụp khách, hắn cần thời gian để lên kế hoạch cho mình. Trần Thống xoáy là người hiểu chuyện, hắn vâng dạ rồi vội vàng lui xuống ngay. Tiên nhân đã nói vậy nghĩa là đã đồng ý giúp đỡ rồi. Chỉ là không biết sau đó người ta sẽ đòi hỏi gì đây, chỉ sợ công phu sư tử ngậm thì tiêu mất. Trong lòng của gã vừa vui vừa lo âu lẫn lộn nhưng gã cũng không còn cách nào, đâm lao thì phải theo lao thôi. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình, Nguyên Hảo đi qua đi lại suy ngẫm. Hắn không thân không thích, giờ tìm đường về phong linh tông quá xa xôi, mà về đó biết giải thích sao với họ. Rồi chuyện hắn và Khương Thiên vốn không thể tu luyện giờ lại thành có thể thì sau này biết che giấu thế nào. Con đường đó quá nguy hiểm. Tốt nhất hắn nên tu luyện đến một trình độ không sợ uy hiếp nữa rồi hãng về tìm bàn từ sau. Dù sao tên mập đó vùn là Thuần Linh Căn, là của báo cả phong linh tông bảo hộ nên không lo gặp chuyện gì cả. Nghĩ vậy, Nguyên hạ quyết định sẽ ở lại đây chứ. Hắn định tìm cách để đến được tông môn tuyển chọn đệ tử lần này của Hoàng gia ở Kinh Thành. Và mấu chốt vấn đề này chính là Trần Mưu. Hắn phải làm sao để gã kia mang ơn mình. Rồi nhờ và giúp mình một danh ngạch chắc thí là được. Quá hay, ca quả là thiên tài mà. Nguyên hạo vừa định ngước cổ lên cười đắc ý thì hắn sực nhớ ra việc Trần Mưu và Lạc Thành nhờ và hắn. Đối đầu với hai mươi vạn quân nha, giờ thì miệng hắn lại đắng chát. Ta chưa tu luyện ngày nào, dù có hư vô linh căn thì làm cái quái gì được. Căn bản cùng phàm nhân khác gì nhau đâu, càng nghĩ càng dối. Hắn không ngờ con đường mà hắn mới bước đi lại vấp phải hòn đá lớn như vậy. Đúng rồi, đi hỏi tiểu vô xem, cũng chỉ có thể nhờ nó thôi. Ý nghĩ bụt qua, Nguyên Hảo bình tâm lại nhưng rồi hắn lại cười khổ. Tên tiểu quỷ kia căn bản không chỉ ta làm sao để liên lạc với nó mà. Hết cách, Nguyên Hạo chỉ biết gọi tên tiểu vô liên tục. Hy vọng nó nghe thấy mà hồi đáp một tiếng, nhưng gọi khan cả giọng cũng chả thấy gì cả. Chán nản nằm vật ra giường Nguyên hạo mắng to Được được Ngươi không thèm đếm xỉa ta chứ gì Ta với ngươi vốn là một thể Ta chết rồi thì ngươi có mà chôn theo nhé Cho dù không phải thì ta xem ngươi tìm chủ nhân khác thế nào đây Sử dụng đến chiêu cuối cùng là ăn vạ Nguyên hạo cũng đầu hàng rồi Mong rằng tên tiểu gia gia này không có chơi trò Đồng quy vô tận với mình Lúc này Một tiếng uể oải vang lên Bóng hình mờ ảo của tiểu vô cũng hiện ra ngay trên ghế đối diện Ta nói ngươi đúng là não nhỏ mà Ngoài than thở ra chẳng biết làm gì Thật là phiền phức quá Tiểu vô khinh thường nói Tiểu vô của ta Ngươi biết ta phải đối mặt là gì không hả Là 20 vạn đại quân đó Không phải 20 tên đâu Mà ta giờ chưa tu luyện gì Đánh đấm cái rắm gì được Tên mập bản tử lúc trước tu luyện cùng với cả đống đan dược Linh thạch mới có thể nửa tháng ngưng khí thành công tầng thứ nhất Ta tu luyện tốn kém gấp trăm người khác Mà lại nghèo sơ xác ra Ngươi nghĩ ta làm sao đây hả Nguyên hạo chỉ vào tiểu vô than trách xối xả Nước bọt cùng văng ra như là mưa xuân Hắn triệt để ức chế quá rồi Hừ, ngươi đã tu luyện chưa mà nói như đinh đóng cột thế Cho dù thiên giai công pháp vô cực thượng phẩm thì so với hư vô công pháp cũng là trò cười mà thôi. Bản chất hư vô công pháp nếu đủ tài nguyên thì tu luyện nhanh hơn người khác cả vạn lần đó chứ. Tiểu vô tỏ vẻ tức giận, không ngờ tên này không biết xem hàng như vậy. Đừng nói hai mươi vạn quân, cho dù là trăm vạn, ngàn vạn thì đã sao chứ. Làm phiền giấc ngủ của ta quá đi. Ngươi cứ thử nhắm mắt lại tĩnh tọa đi. Hư vô công pháp ta đã truyền vào trong đầu ngươi rồi, chỉ cần ngươi quán tưởng đến nó sẽ hiện ra thôi nghe yêu cầu của tiểu vô. Nguyên hạo bắt đầu ngồi xuống nhắm hai mắt lại. Hắn bắt đầu rơi vào trạng thái nhập định, từng luồng tin tức như mạch nước ngầm chảy vào hải não của gã. Hư vô công pháp tầng thứ nhất, khởi tạo hư vô. Khác với những công pháp khác, mục tiêu của hư vô công pháp là tạo ra hình thái ban đầu của hư vô bên trong đan điền của người tu luyện. Nếu như với mọi công pháp thì vỡ đan điền đồng nghĩa với mất hết tu vi, nhưng với công pháp này ngoài đan điền ra trong cơ thể lại có một nơi kỳ bí hút lấy linh khí và tồn trữ linh lực là hư vô điểm. Nguyên hảo sau khi hiểu đại khái thì tỏ ra khá hứng thù, thì ra là vậy, giống như người khác chỉ có một bình xăng linh lực, mình lại có một cái chạm bơm bên trong. Mặc dù bề ngoài tu vi vẫn vậy, nhưng thật ra linh lực của ta là vô tận so với kẻ khác ha ha. Kém cỏi, ngươi mới hiểu sơ sơ vài câu trong công pháp mà đã đắc ý vậy rồi, thật không có tiền đồ tí nào. Người khác tu luyện dung hợp nhiều vụ kỹ có thể bị tẩu hòa nhập ma, bạo phát mà chết. Còn ngươi cứ đưa vào hư vô mà dung hợp thì có chuyện gì khiến linh lực hỗn loạn thì cũng không tí nào ảnh hưởng gì ngươi cả. Phải biết vụ kỹ, bí pháp càng cao thì tỷ lệ thất bại càng lớn, phản hệ hết sức trầm trọng. Tiểu vô dáng vẻ hận luyện sắt không thành dân dạy. Nguyên Hạo một bên lắng nghe nhưng không hề tỏ ra bực bội. Cái hắn cần chính là những diễn giải của gia hỏa này, nó sẽ giúp hắn tiết kiệm thời gian và sai lầm trong tu luyện. Bản thân coi phim kiếm hiệp nhiều, Nguyên Hạo cũng hiểu tẩu hòa nhập ma đáng sợ như thế nào rồi. Được rồi, nhìn dáng vẻ thành khẩn của ngươi thật đáng thương. Ngươi bắt đầu tu luyện đi. Quan trọng nhất của hư vô công pháp chính là tầng một này. Ngươi phải hình thành được hư vô điểm. Nếu thất bại thì coi như chúng ta vô duyên với nhau rồi. Cái gì? Không phải ta là người được chọn sao? Có chuyện thất bại nữa à? Nghe như xét đánh ngang tai. Nguyên hạo trợn mắt nhìn tiểu vô. Ngươi tưởng tu luyện dễ như ăn kéo à? Nếu vậy thì người tu tiên sẽ nhiều như chó mèo chạy đầy đường rồi. Ngươi lại tu luyện công pháp vô song thì nguy hiểm lại càng cao, nhiều khi mình biến mất khỏi thế gian này còn không biết đó hắc hắc. Thôi, có gì ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cho, coi như ngươi nở ta thêm một lần nữa. Tiểu vô phất phất tay, nhìn thái độ của nó giống như việc nguyên hạo thành công hay thất bại cũng chẳng có gì quan trọng cả. Căm tức lường một cái thật sâu, nguyên hạo cũng bắt đầu đà tọa. hắn niệm và thực hành theo từng câu trong hư vô công pháp thường thì người khác bắt đầu tu luyện là có thể ngưng tụ từng tia linh khí về đan điền nhưng công pháp này mới đầu lại chẳng quan tâm cái linh khí gì cả lìa khỏi thiên địa dẫn nhập đan điền hư vô điểm hiện sau năm canh giờ kiên trì không ngừng nghỉ nguyên hạo toàn thân ướt đẫm mồ hôi hắn bắt đầu rơi vào trạng thái vong ngã Đan điền Nguyên hạo giờ hình thành một lốc xoáy hút lấy sinh mệnh lực của hắn. Chẳng mấy chốc, toàn thân hắn đã ốm như bộ xương, run rẩy sắp ngã, không còn cảm giác sự sống nữa. Nhưng sâu trong tiềm thức Nguyên hạo vẫn niệm pháp quyết không ngơi nghỉ phút giây nào. Tiểu vô đứng xem hai mắt cũng sáng lên, tên não nhỏ này cũng không phải quá tệ. Hắn có sự chấp nhất trong đạo tâm của mình, người này thành công thì... Hắc hắc nếu hắn vượt qua được thì ta cũng muốn đi theo hắn để xem hắn sẽ đi xa đến mức nào. Lần này thì một tiếng ẩm trầm thấp vang lên trong cơ thể Nguyên hạo Sự sống của hắn đã tắt lịp. Nếu người khác ở đây sẽ giật mình vì không chú ý kỹ sẽ không cảm giác thấy sự tồn tại của hắn trong phòng này nữa. Chỉ là giờ đây trong không gian cả phòng lại như vang lên tiếng của Nguyên hạo nhưng không phải qua tiếng động mà là vang vọng trong linh hồn, lìa khỏi thiên địa. Dẫn nhập đan điền, hư vô điểm hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. chương 35, bước vào ngưng khí kỳ đến lúc rồi tiểu vô lập tức hóa thành màn sáng bao lấy nguyên hạo vào trong. Từ trong đan điền rung lên những chấn động dữ dội, có nguy cơ vỡ nát ra. Đồng thời lúc này, thiên địa dị tượng xuất hiện. Toàn bộ lạc thần đại lục đều thấy bầu trời là một mảnh sáng chói lóa. Hàng loạt các cường giả từ tông môn đến ẩn thế đều đi ra quan sát, đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Vô số lời bàn tán, suy đoán đưa ra khắp nơi, kẻ thì lo sợ thiên phạt, người thì đoán là một bí cảnh di tích nào đó mở ra, lại có tên cho rằng đây là bảo vật xuất thế. Tuy nhiên, hiện tượng kỳ lạ đó lại không duy trì quá lâu, khoảng một nén nhang sau thì mọi thứ lại trở lại bình thường nhanh chóng. Có điều phong ba chỉ mới bắt đầu khởi lên mà thôi, rất nhiều thần toán tiên tri đang nỗ lực tìm câu trả lời. Còn ở lạc thành nguyên hạo lại đang trong trạng thái chết giả nên hắn không biết chuyện gì diễn ra ngoài kia cả. Lúc này bên trong đan điền của hắn, một điểm sáng cực kỳ nhỏ xuất hiện như có như không, hết sức ảo diệu. Mau tiếp tục phần tiếp theo của hư vô công pháp để hấp thu linh khí thiên địa đi, nếu không ngươi sẽ chết thật đó. Tiếng tiểu vô vang lên trong tâm trí nguyên hạo, nguy hiểm vẫn chưa qua, hắn còn phải chiến thắng một ải này nữa. Nguyên hạo cố gắng bằng tia ý thức sinh tồn cuối cùng của mình, bắt đầu tiếp tục công pháp để hút lấy linh khí xung quanh. Lúc đầu thì chỉ từng tia linh khí nhỏ thẩm thấu vào cơ thể hắn đi qua một chu thiên hết sức khó khăn mới tiến về đan điền. Không ổn, quá chậm rồi, tiểu vô lo lắng nhưng nó lại không thể làm gì hơn. Mọi chuyện bây giờ đành theo ý trời vậy Không Ta không thể đầu hàng Ta không muốn thất bại trước số phận khóe miệng nguyên hạo máu ứa ra Hắn bất chấp đau đớn như xé nát lục phủ ngũ tạng để tăng tốc hấp thụ linh khí lên Giờ thì một lần đã có đến vài tia tiến vào cơ thể hắn một cách nhanh chóng Càng lúc tốc độ càng được đẩy nhanh Chính tiểu vô cũng sững sờ Tên não nhỏ này vậy mà thành công rồi Lúc này phía bên trên căn phòng của nguyên hạo đã hình thành một lốc xoáy linh khí vô cùng bá đạo gia nhân vệ binh của phủ trần mưu đều nhốn nháo rối loạn cả lên bản thân lão cũng vội vàng chạy ra xem khi thấy lốc xoáy dị tượng xuất hiện từ căn phòng của nguyên hạo thì hắn thở phào rồi yêu cầu mọi người giải tán và dặn dò dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm phiền đến người trong căn phòng đó sau khi tất cả rời đi Trần Mưu vẫn đứng yên cung kính, gã cảm thấy việc mình chiêu mời tên tiên nhân này hết sức đúng đắn. Nhìn pháp thuật của tiên nhân đầy uy năng thế kia thì e là quân địch chỉ thấy thôi cũng run rẩy sợ vỡ mật chứ nói chi đến đánh nhau. Bên trong phòng sau một canh giờ, cơ thể Nguyên Hạo đã khôi phục trở lại, nhìn còn cường trắng và rắn giỏi hơn chứ. Xung quanh chỗ hắn ngồi đầy chất dịch đen hôi thối nhầy nhụa, thế nhưng Nguyên Hạo vẫn không hề biết. Hắn còn tiếp tục thổ nạp lốc xoáy linh khí thêm hai canh giờ nữa mới ngừng lại. Thở ra một ngụm chọc khí, hắn chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi đen nháy toát lên một thần thái minh mẫn lạ thường. Nguyên hạo cảm nhận được năm giác quan của mình bây giờ cực kỳ thính nhạy. Hắn có thể thấy được từng hạt bụi bay bay, kể cả những con mũi đang lượn lờ tốt trên trần phòng. Thính giác cũng tiến bộ đáng sợ không kém. Hắn nghe được những tiếng kêu của nhiều loại côn trùng ở hoa viên bên ngoài hết sức rõ ràng chân thực. Bỗng nhiên hắn ngửi được một mùi vô cùng khó chịu. Khi nhìn lại thì thấy hắn như ngồi trong một vũng bùn dơ giấy vậy. Hoảng hồn, Nguyên hạo vội kêu lớn, người đâu? Hai tỷ nữ vội vàng cung kính bước vào thấy Nguyên hạo đang ngồi trên giường. Bao quanh hắn là thứ xú huế gì đó thật ghê tởm khiến cả hai theo bản năng bịt mũi lại. Cảm thấy hình như tỷ nữ đang hiểu lầm mình, nguyên hạo đỏ mặt ho nhẹ, hắn đảo mắt cái rồi nhanh chóng bật dậy bước xuống giường, hai người mau chóng dọn dẹp sạch sẽ giúp ta. À, chuẩn bị nước nóng, ta cần tắm sau khi tu luyện xong một tí. Tỷ nữ vâng dạ dọn dẹp tất cả xong thì thùng nước nóng cũng đưa đến, sau đó kính cẩn lui ra vì nguyên hạo từ chối họ phục vụ tắm giúp hắn, ngâm mình thư giãn. Nguyên Hạo nhắm mắt kiểm tra những thay đổi bên trong cơ thể mình. Hắn cảm nhận hết sức rõ ràng mình có thể quan sát được mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, kể cả lục phủ ngũ tạng đang vận hành như thế nào. Nguyên khoái chí rú lên, cảm giác này thật quá vi diệu đi. Ta nói ngươi không có tiền đồ không sai tí nào, chỉ là bắt đầu có thần thức thôi mà làm như tìm được báu vật vậy. Hay, còn phải rèn luyện nhiều, quá Nguyên Hạo mở mắt ra thì thấy trong thùng nước tắm từ lúc nào đã có thêm thằng nhóc tiểu vô đang nhìn thẳng vào hắn đầy mỉa mai. Tên tiểu quỷ này toàn thích xuất hiện bất ngờ, có ngày ca sẽ cho ngươi biết tay. Nghĩ vậy nhưng Nguyên Hạo vẫn tỏ ra vui vẻ, dáng vẻ thành khẩn biết ơn, "Tiểu vô yêu quý, nhờ ngươi mà ca ta đã thành công tu luyện được hư vô công pháp rồi. Giờ ta phải làm sao để tăng cấp tu vi lên đây?" Nhìn cử chỉ và khuôn mặt nịnh nọt đê tiện của Nguyên hạo tiểu vô càng tỏ ra khinh thường nồng đậm. Thế dám nào tên này lại là chủ nhân của ta chứ? Một chút phong thái cường giả cũng không có. Chán nản nó lắc tay lia lịa nói. Ta không có cách nào hết. Ngươi phải tự thân tu luyện thôi. Ta là Linh Căn chứ không phải túi chữ vật của ngươi. À mà nhắc đến túi chữ vật. Ta nhớ là lão cha của thằng nhóc Khương Thiên có lưu trữ một ít thần linh thạch trong nhẫn chữ vật của hắn đó. Như nhớ ra, tiểu vô vỗ vỗ đầu vài cái. Thần linh thạch, nó tốt hơn linh thạch đúng không? Nguyên hạo vội trồm đến hỏi, trong lòng hắn đang mừng như nở hoa. Cũng không trách ca được nha, ca quá nghèo mà. Thế nhưng người ta nói ngày vui thì chóng tàn mà. câu nói tiếp theo của tiểu vô lại đạp nguyên hạo hắn rớt từ trên trời cao tươi sáng xuống vực sâu vạn trưởng a ta lại quên mất để hình thành cơ thể cho hai cha con đó ta phải dùng hết trơn mọi thứ có thể bên trong túi chữ vật đó để phụ trợ rồi ít ra cũng còn cái nhẫn chữ vật cấp thần giới mà hàng này ở linh giới là vô thượng kỳ bảo đó hắc hắc nói rồi tiểu vô móc ra cái nhẫn thảy qua cho nguyên hạo nhưng hắn chỉ chụp lấy theo phản xạ mà thôi thật đáng thương a. Nguyên Hạo giờ trông như một kẻ mất hồn vậy, ánh mắt đờ đẫn bi thương thê thảm. Khó mà trách hắn, nếu như bạn biết bạn tìm được một dương kho báu khổng lồ, thế nhưng mở ra thì trống rỗng thì ai mà vui cho nỗi chứ. Bi kịch nhân gian a. Tâm lý ngươi như vậy thì làm sao mà trưởng thành được. Thấy ngươi tội nghiệp, ta cho ngươi biết hai tin tốt. Một là vì hư vô điểm hình thành Thiên địa chuyển động nên linh khí xung quanh ngàn giảm đều bị ngươi hút vào. Bây giờ tu vi của ngươi đã là ngưng khí tầng 2 rồi, chứ bình thường ngươi không thể tập trung linh khí lại để hấp thu như vậy đâu. Hơi đáng tiếc là nơi này linh khí quá loãng, chứ nếu không ngươi còn thu hoạch được nhiều hơn nữa. Việc thứ hai là do thần linh thạch. Thần thảo các loại trong nhẫn chữ vật ta dùng hết cho vi ếp bổ trợ hình thành thân thể hai cha con kia nên họ sẽ thành công sớm hơn so với dự kiến nhiều. Khoảng 7 ngày nữa là họ sẽ một lần nữa hồi sinh lại thôi. Tinh thần của Nguyên Hảo run lên, dẫu biết cha con Khương Thiên sẽ có được thân xác mới nhưng hắn vẫn cứ lo lắng trong lòng. Bây giờ nghe được họ sớm có thể hồi phục lại thì mắt hắn ươn ướt xúc động. Nhưng ta cũng có hai lưu ý với ngươi. Ừ. Nguyên hạ quay ngắt lại, ánh mắt như thú dữ nhìn vào tiểu vô, hắn đã quá quen với chiêu này của tên tiểu quỷ này rồi, sau bình yên luôn là dông bão đến, cảm thấy không khí không được bình thường, tiểu vô vội nói hết một lèo rồi biến mất ngay, bởi vì ngươi hút hết linh khí cả ngàn giảm xung quanh nơi này và vốn dĩ khu vực dân cư mấy tiểu quốc sống linh khí vô cùng thiếu thốn nên từ giờ ngươi có thể nghỉ ngơi vui chơi đi. Ý ta là dù có tu luyện sống chết cũng chẳng có tí linh khí nào để ngươi hấp thu ở đây nữa đâu. Còn tên Khương Thượng kia, hắn do tái tạo lại thân thể nên trừ linh hồn lực ra thì Tu Vi trở về số không rồi. Mà linh hồn của hắn vốn bị tổn thương trầm trọng, nhờ dưỡng hồn thảo nên mới khôi phục chút ít. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn cần phải có đan dược cao cấp hỗ trợ, nói một cách kiêu ngạo. Bây giờ ngươi chính là kẻ có tu vi cao nhất trong ba người đó hắc hắc, tạm biệt nhé. Lắc lắc đầu, những điều này đối với Nguyên hạo cũng không phải chuyện gì đáng sợ lắm. Không tu luyện ở đây thì đi nơi khác, hắn cũng không tính ở lại nơi này. Còn việc tu vi của Khương Thượng, lão đã có kinh nghiệm cộng với cơ thể tuyệt hảo, không chừng thành tựu sau này còn hơn xa lúc trước nữa. vấn đề nhức đầu của hắn giờ là hắn không có vũ kỹ nào trong tay cả làm sao mà phát huy uy lực của tiên nhân đây ngay cả những phép thuật cơ bản của tiên nhân hắn cũng không biết cái nào cả a buồn bực nguyên hạo bước ra khỏi thùng tắm rồi mặc y phục vào hắn muốn đi dạo một vòng cho tinh thần khá hơn vừa ra khỏi phòng hắn đã thấy trần thống xoáy đứng đợi mình với nụ cười nồng đậm trần mưu thỉnh an tiên nhân Không biết ngài đi ra có điều chi phân phó cho mạc tướng. khụ khụ, ta trước đây có mang thương thế nên không khỏe lắm. Không biết các ngươi có thứ gì hỗ trợ cho ta không? Nếu có thì trận chiến này mới nắm chắc được. Nguyên hạo cáo giả uy hiếp để xem lạc thành này có thể bỏ ra cho hắn bao nhiêu thứ tốt. Biết đâu được một ít linh thạch tăng tu vi, hay thiên tài địa bảo gì sau này hắn đem bán cũng được. Trần Mưu gãi gãi đầu vài cái. Tiên nhân cần gì hắn làm gì mà biết, sao không nói toạc móng heo ra cho rồi để lão tử ta đi kiếm. Thế là trần thống soái phải kêu quản gia của mình đến hỏi. Tên quản gia mập mạp vừa nghe thì vội líu díu thưa bẩm, giả bẩm tiên nhân, lạc thành quanh năm chinh chiến, nhân dân khổ cực, nên chúng tôi cũng không có nhiều kỳ chân dị bảo gì. Tuy nhiên, trong trần phủ cũng có được vài thanh thần binh lợi khí. ngoài ra vàng bạc chúng tôi cũng có chút ít mong ngài không chê dứt lời tên mập vỗ vỗ tay hàng chục tên gia đinh vác lên mấy dương vàng thêm vào đó là vài món vũ khí tinh xảo vừa nhìn là biết chúng được những cao thủ luyện chế vũ khí tạo ra rồi chỉ là nguyên hạo hắn giờ là tiên nhân lấy cung kiếm giáo mác ra làm gì càng không nói đến vàng kêu hắn cầm vàng chọi địch hay sao Nguyên Hạo chỉ biết ôm chán lắc đầu... Cất hết lại cho ta... Ngươi nghĩ tiên nhân cần mấy thứ phàm tục này à... Cái ta cần là những loại khoáng thạch... Kỳ hoa dị thảo... Có linh thạch hay vũ ký càng tốt... Nói chung cái gì liên quan đến tiên nhân là được... Nếu như không tìm ra thứ gì thì ta không chắc có thể giúp lạc thành các ngươi đâu... Trần Mưu biến sắc... Điều lão lo sợ nhất đã xuất hiện... Nếu như không thỏa mãn tiên nhân thì họ làm sao giúp mình... nhất thời không biết sao nhưng lão vốn trải đời bên vội tìm cách xoa dịu nguyên hạo xin tiên nhân bình tĩnh ta sẽ báo ngay với thành chủ đại nhân và dân chúng để có thể cung cấp thứ ngài cần sớm nhất xin ngài hãy nhẫn nại cho mạc tướng thêm chút thời gian nguyên hạo không nói gì hắn gật đầu rồi phất phất tay ngay lập tức trần mưu và cả đám gia nhân phóng mất tâm cả hoa viên chỉ còn nguyên hạo gã với mấy thùng vàng bạc vũ khí thôi Bọn Trần Mưu không dám lấy lại nên để đó cho Nguyên hạo tự xử thôi. Hay, ca vốn thuần khiết, không thích lấy của ai. Bọn họ quên cất lại thì thôi ta giữ dùng vậy. Thốt lên vài câu bỉ ổi khiến người nghe nôn mừa. Nguyên hạo vung tay thu hết vàng bạc vào nhẫn chữ vật mà Khương Thượng để lại. Vì Khương Thượng đã hóa giải khế ước nên hắn có thể dễ dàng nhận chủ chiếc nhẫn. Không gian bên trong nhẫn thật sự rộng lớn khiến hắn cảm thán mãi không thôi. Lúc ở phong linh tông, túi chữ vật của bàn tử chỉ chứa được tầm 2 mét vuông trong khi nhẫn này chứa cả ngọn núi cũng được nữa. Sau bữa cơm tối, Nguyên hạo lưỡng thững dạo trên đường phố của Lạc Thành. Không khí ở đây không đông vui phồn hoa như biên thành ngày trước nhưng lại có nhiều thứ kỳ lạ bày bán. Thì ra xung quanh Lạc Thành là rừng rậm hoang sơ, đi thêm một tí sẽ đến dãy hành sơn vĩ đại. Rất nhiều nhà mạo hiểm, đoàn đội đã vào đây tìm các thứ quý hiếm, cổ vật rồi đem về các thành thị bán lại. Lạc Thành vì vị trí địa lý gần nhất nên đa số bảo vật tìm được sẽ bày bán ở đây đầu tiên. Nhiều thương nhân cũng tìm đến Lạc Thành để cầu tài. Họ hy vọng có thể tìm được vài món đồ cổ hay thảo dược quý hiếm để mua về bán kiếm lời. Nguyên hạo băng qua đi dọc con đường, thỉnh thoảng hắn ngắm nghía vài thứ nhưng không mua gì. Lúc chuẩn bị trở về, bỗng nhiên tiếng nói của tiểu vô vang lên trong đầu hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 36, thanh thủy thủ thần bí hãy bước vào sạp hàng thứ tư bên trái. Ta cảm nhận được khí tức của bảo vật. Giọng tiểu vô hết sức nghiêm chỉnh khiến Nguyên hạo cũng dừng bước tò mò đi về địa phương mà nó chỉ dẫn. Sạp hàng này không có gì đặc biệt. thậm chí có thể nói là khá ế ẩm đa số là đồ đào mới được không rõ nguồn gốc lẫn công dụng chủ hàng là một gã độc nhãn trên người đầy vết sẹo rõ ràng là một tên tầm bảo bán mạng rồi nguyên hạo lướt qua một lượt từng món trên quầy nhưng lại không thấy có gì khiến hắn hứng thú cả hãy mua thanh thủy thủ bằng đá ở góc sạp hàng ngoài ra hãy lấy luôn tảng đá mà hắn dùng làm trụ chắn gió kia đi Một lần nữa tiểu vô lại truyền âm báo cho hắn biết. Nguyên hạo nghe xong thì liếc qua thanh thủy thủ rồi quay đi. Hắn cố ý hỏi giá nhiều món đồ rồi sau đó mới đến thanh thủy thủ. Gã chủ hàng vì buôn bán ế ẩm nên trả lời với thái độ không mấy vui vẻ. Cái đó 50 lượng bạc. Mà ngươi có mua không thế? Sao hỏi đủ thứ món vậy? Hừ, tiền đâu phải sỏi đá đâu, ta cũng phải... ưa thích mới mua chứ thanh thủy thủ này ta lấy, ngươi giảm giá tí đi. Vừa nghe Nguyên Hạo đòi mua thanh thủy thủ cồn này, mắt tên chủ hàng sáng lên. Hắn chỉ bực bội hô lên một giá không ngờ tên kia lại muốn mua thật. Gã lập tức sum xuê, cười khà khà, không còn bộ dáng khó chịu kia nữa. Công tử thật biết xem hàng, thanh thủy thủ này ta mua lại từ một tên đạo tặc Nghe hắn kể là do hắn bắt gặp một kẻ bị thương hấp hối mà lấy được. Vì vậy cái này rất có thể là đồ cổ quý giá đó nên 50 lượng bạc là quá rẻ rồi cầm trùy thủ trên tay. Nguyên hảo ra vẻ suy tư một hồi khó quyết với ta nó cũng hơi mắc đó. Hay là vậy, nhà ta cần một cục đá tấn chuồng lợn. Ngươi tặng ta luôn cục đá chắn sạp hàng ngươi ta sẽ lấy thanh trùy thủ này. Được, được. Thành giao tên chột mắt không cần suy nghĩ nhiều đã gật đầu như gà mổ thóc Cứ tưởng phải một phen tăng giảm trả giá hoặc thêm vài món đồ bồi vào Không ngờ tên gà mờ này lại muốn cục đá không tí giá trị mà ta lượng được Chuyến này lại to rồi Đó là ý nghĩa chung của tên chủ hàng lẫn nguyên hạo. Hắn còn sợ tên chủ hàng này ra giá thấp quá Hắn không có bạc lẻ để trả nữa Sau khi thu cả mấy dương vàng bạc châu báu Giờ Nguyên Hạo hắn đã trở thành đại gia chính hiệu, nhanh chóng rồi khỏi phường thị về phủ của Trần Mưu, Nguyên Hảo đóng cửa phòng mình lại rồi lấy hai món đồ ra xem xét với tiểu vô. Tảng đá này chính là hắc tinh thạch, dùng để luyện khí rất tốt nha, nếu mà đem ra đấu giá sẽ là một khoản không nhỏ đâu hắc hắc tiểu vô đắc ý cười nói, nhưng Nguyên Hạo thì vẫn nghịch mặt ra, kiến thức về luyện khí của gã chỉ là con số không tròn chính nha. Nhìn mặt hãm tài của ngươi thì ta lại không nhịn nổi Luyện khí cũng như luyện đan Tài liệu luyện khí càng hiếm giá trị càng cao bức người Hác tinh thạch này của ngươi có thể chế tạo vũ khí mà đến Nguyên Anh cũng khao khát có được đó Ngươi nghĩ nó có giá trị không? Nguyên hạo nhìn tiểu vô một cái Rồi lại nhìn cục đá Vũ khí cho Nguyên Anh có thể bán được bao nhiêu linh thạch Ta không biết nhưng có lẽ rất nhiều Vừa nghe tiểu vô trả lời, nguyên hảo đã bay đến ôm cục đá như ôm người đẹp, ôm ấm rên rỉ nổi ra gà vô cùng. Tiểu vô một bên khinh bỉ quay đầu đi, nó không ngờ tên này trong mắt chỉ biết linh thạch, người khác có linh thạch cũng không mua được tài liệu. Tên não nhỏ này lại nghĩ chuyện bán đi, đúng là ngu hết chỗ nói mà. Hư vô linh căn như nó thông hiểu thiên địa cổ kim sao lại có chủ nhân như vậy, thật là ngang trái quá mà. Mặc sắc nguyên hạo Tiểu vô cầm lấy cây thủy thủ lên ngắm nghía đầy hứng thù Đây là món đồ mà nó muốn nguyên hạo phải mua cho bằng được Bản thể của tiểu vô vốn là kỳ vật thiên địa vô cực quý giá Thuộc hàng nhất nhì nên đối với những thứ có khí tức đặc biệt thì nó rất nhạy cảm Sau một vài hơi thở Tiểu vô đã nghiên cứu xong Nó hờ hững quăng cây thủy thủ qua nguyên hạo rồi nói Ngươi muốn sử dụng cây thủy thủ này không? Ngươi biết lai lịch của nó sao? Nguyên Hạo cũng khá tò mò. Hắn từng ở phong linh tông thấy nhiều pháp khí nhưng chưa thấy cái nào nhìn xấu xí như cây trùy thủ này. Chẳng lẽ pháp khí cấp độ càng cao thì thẩm mỹ càng tệ sao? Nó là một linh bảo bị tàn phá, nhưng uy lực vẫn còn rất lớn. Có điều, đây là linh bảo của ma đạo nha hắc hắc. Tiểu vô cười cợt đầy thâm thúy nhìn nguyên Hạo. Linh bảo, ma đạo, Nguyên Hạo nghe vậy thì có một dự cảm rằng lai lịch thanh thủy thủ này không hề tầm thường. Vũ khí tiên nhân thấp nhất là pháp khí, rồi đến pháp bảo, sau đó mới đến linh bảo. Để luyện linh bảo cao cấp cần tông sư luyện khí mới tế luyện ra được. Tóm lại với cấp độ ngưng khí của ngươi thì nó là thứ mơ cũng không có được. Còn ma đạo thật ra là một con đường tu luyện thôi. Người tu ma đạo pháp thuật quỷ dị. Vô cùng đáng sợ nên đa số môn phái đều hô hào bài trừ ma đạo Vũ khí và công pháp của người tu ma đạo cũng khá tả ác nên không dễ dàng tế luyện được. Giải thích khá cặn kẽ xong, tiểu vô lại im lặng đợi chờ phần. Ứng của nguyên hảo thế nhưng hắn lại cười như không đáp lại. Ta nghĩ tiểu quỷ ngươi giải thích nhiều cho ta như vậy chắc chắn thanh thủy thủ này không đơn thuần chỉ là linh bảo nhì. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười thâm hiểm. Từ khi tiểu vô sắc nhập vào hắn thì giữa cả hai bắt đầu mơ hồ có một sợi dây liên kết vô hình. Sự hòa nhập này không xảy ra một lần mà là cả một quá trình dài. Thật không biết hai tên da mặt dày này mà phối hợp kẻ sướng người bè tâm đầu ý hợp thì thế gian này ai là đối thủ nữ cơ chứ? Hắc hắc. Xem ra ngươi cũng không hề khờ khạo như bề ngoài. Thật ra bên trong thanh thủy thủ này có chứa đựng truyền thừa. Cũng chính là công pháp và vụ kỹ ma đạo đấy có điều là linh hồn tên chủ nhân con dao này vẫn chưa chết đâu. Hắn đang tiềm phục bên trong thanh thủy thủ này nhưng linh hồn lực rất yếu ớt. Có lẽ hắn bị thương rất nặng nên chỉ còn linh hồn trốn vào trong con dao này. Ta đoán khi người nào tiếp nhận truyền thừa sẽ tạo điều kiện cho linh hồn hám đó hồi phục và đoạt xá ngược lại. Đúng là thâm độc nha. Nghe đến đoạt xá, nguyên hảo dùng mình. Hắn không ngờ bên trong cây thủy thủ nhìn đơn giản này lại chứa đựng nguy cơ lớn như thế. Hừ chỉ là một thần hồn bị thương thì có gì đáng sợ, ngươi quên cha của Khương Thiên là ai à? Mặc dù mất hết tu vi và linh hồn lực suy yếu chỉ còn được một phần nhỏ thì cũng là linh hồn thần nhân Nếu lão muốn đánh nát tàn hồn trong cây trùy thủ này chẳng khác nào lấy dao mổ trâu giết gà vậy hắc hắc Chỉ có điều là ngươi có muốn sử dụng trùy thủ này không thôi Nếu chấp nhận thì phải tu luyện theo ma đạo Còn không thì sau này đem bán đấu giá nó vậy Nguyên hạo lâm vào trầm tư chốc lát rồi ngẩng đầu lên Trong mắt có tia lửa nóng rực Đối với ta, mà đạo hay chính đạo không quan trọng, chủ yếu là ta muốn sử dụng nó như thế nào thôi. Nguyên hảo ta không sống vì ý nguyện của người đời, mà sống theo bản tâm của mình. Nếu một kẻ đáng chết thì dù trong mắt thiên hạ hắn là thánh nhân, ta cũng không phân vân mà ra tay. Còn một người ta thấy họ đáng sống thì phải chống lại cả thiên hạ, ta cũng phải giúp được hắn. Cái gì là trắng, cái gì là đen, Trong mắt ta chỉ có một màu xám thôi Thế nhưng ta chỉ lo ngại hai điều Thứ nhất ta đã tu luyện hư vô công pháp làm sao tu luyện công pháp khác Thứ hai khi tu luyện ma đạo có ảnh hưởng đến tâm trí và tính cách ta không Mấy cái việc nhỏ này thì ngươi không phải lo Hư vô công pháp được mệnh danh là duy ngã độc tôn công pháp là vì nó không có giới hạn nào cả Ngươi có thể tu cả trăm công pháp khác đều được hư vô công pháp sẽ dung hợp tất cả lại cho nó sử dụng, hắc hắc. còn vấn đề tu ma đạo ta đã từng nói rồi, tất cả mọi thứ đều có hư vô bảo vệ, ngươi không bao giờ sợ phản hệ hay ảnh hưởng gì cả. điều này ta nghĩ trừ những đan dược nghịch thiên hoặc đại kỳ vật ra hỗ trợ, không có thứ gì làm được như vậy cả. khúc mắc đã được giải đáp. nguyên hạo đứng thẳng dậy, hắn nhìn thanh thủy thủ hết sức kiên định. ta không biết chủ nhân trước của ngươi thế nào càng không quan tâm ngươi đã nhốm máu những ai nhưng từ giây phút này ngươi sẽ là vũ khí đầu tiên của nguyên hạo ta chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cùng ta còn thì ngươi còn ta mất thì ngươi cũng tiêu hủy ta muốn ngạo thị thiên hạ đạp phong vân trí của ta không rộng như sông không cao như trời nhưng ý chí ta là độc nhất Chính ta và ngươi sẽ viết nên một truyền kỳ mới cho chính mình trên lạc thần đại lục này. Ngươi, coi như đã hồi sinh một kiếp khác, ta ban tên cho ngươi là Thạch Huyết. Một tiếng sấm vang lên giữa trời đêm, hình ảnh nguyên hạo bây giờ đầy thiết huyết hào hùng. Không ai biết được rất lâu sau trên lạc thần đại lục, Thạch Huyết đã mãi trở thành tên gọi cấm kỵ mà khi ai nhắc đến cũng khiếp đảm hồn vía. Vì nó chính là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của một vị chiến thần, một tên ác ma, một cường giả huyền thoại được xưng tụng đến muôn đời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 37, ta nguyện làm một đại ma đầu bây giờ ta phải làm sao để sử dụng thạch huyết đây tiểu vô. Nguyên hảo vốn chưa từng tu luyện. Khi ở phong linh tông hắn cũng ngắm nghía mấy cái linh khí của bản tử vài lần nhưng không biết điều khiển chúng như thế nào. Tiểu vô không nhiều lời, nó phát ra ánh sáng hư ảo bao lấy thanh thủy thủ như đang phân tích hết bí mật bên trong. Sau vài giây, nó đã có kết luận, lấy máu nhận chủ. Đơn giản như vậy, nguyên hạo gà mờ không ngờ nhận chủ linh bảo chỉ có như thế. Vậy là cậu hì hục lấy dao ra cắt ngón tay rồi nhỏ một giọt máu vào thanh chủy thủ và chờ đợi. Gần 10 phút trôi qua, nở giọt máu chẳng những không thấm vào thân cây chủy thủ mà cũng không hề có hiện tượng gì khác là xảy ra cả. Này tiểu vô, ngươi bảo là lấy máu để thu phục con dao này. Ta đã làm theo lời ngươi sao không có kết quả vậy? Nguyên hạo hoài nghi chất vấn, lời của ta không sai, chỉ là ngươi không hiểu rõ thôi. phải ngâm thanh thủy thủ này vào trong máu của ngươi ba ngày ba đêm thì nó mới thức tỉnh để hấp thụ tinh huyết nhận chủ được tiểu vô cười đều giả trả lời khiến nguyên hạo phụt một cái mém hôn mê ta kháo lấy máu nhận chủ chứ có phải hiến máu nhân đạo đâu mà ngâm kiếm bằng máu ta là người chứ không phải heo đâu mà có nhiều huyết dịch thế ngươi chỉ cách khác đi cách này ta không làm điên sao Anh mày gầy ốm thế mà còn rút cả đống máu ra rửa dao thì lấy mạng ta cho xong. Nguyên hảo còn định bồi thêm mấy câu chửi thì chợt hưởng lại. Sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ kịp nhìn sang thì thấy tiểu vô đã đứng sát bên từ lúc nào. Trong tay nó đang cầm con dao của hắn. Chẳng lẽ... Nguyên hảo liếc xuống cánh tay mình thì thấy máu đang chảy như nước mưa. Nhưng tất cả đều được tiểu vô lấy chậu hứng lấy rất chuẩn nha. Không hao hụt giọt nào cả. ngươi ngư ơ y dầm một cái nguyên hạo ngã lăn ra sàn ngất đi lúc này tiểu vô mới ngừng tay lại sau khi khép vết thương cho nguyên hạo nó lắc lắc đầu ánh mắt hối hận thật xin lỗi nha ta không ngờ ngươi hào phóng vậy ta chỉ định lấy một ít huyết dịch thôi nhưng ngươi lại cho cả một thau thôi ta thay mặt thạch huyết cảm tạ ngươi vậy nói xong nó bỏ thạch huyết vào chậu tinh huyết của nguyên hạo rồi cười đắc chí biến mất trong phòng chỉ còn lại nguyên hạo nhìn như người bệnh nằm vật và ánh mắt bi thương như vừa bị ngược đãi hai dòng lệ cứ thế lăn dài trên má ai trông thấy hắn giờ nhất định sẽ mùi lòng a cũng may là hắn đang ở phủ đệ của trần mưu mỗi ngày sơn hào hải bị bồi bổ bồ không ngừng nên sau ba ngày cũng có thể hồi phục phần nào dù sắc mặt còn chút mệt mỏi tên nhóc ma quỷ Ngươi mới là quỷ vương Cái gì ma đạo Ta thấy bọn chúng gặp ngươi cũng phải cúi đầu xin phục á Chửi rùa tiểu vô suốt một hồi Nguyên hảo cảm thấy khô cổ Hắn vừa lết đến bàn để rót chén trà Thì tiếng rung động từ chậu thao máu khẽ vang lên Thật sự có hiệu quả rồi sao Nguyên hảo xúc động muốn la lớn lên Hắn đã bỏ mấy lít máu ra mà không thành công Thì chắc có nước uất ức mà chết thôi Vội vàng lao đến quan sát Hắn thấy thanh thủy thủ đang bung chóc lớp đá bên ngoài ra. Đồng thời lượng máu trong chậu bị rút đi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Đứng một bên, nguyên hạ hồi hộp chờ đợi đến từng phút giây. Cuối cùng thì quá trình hấp thu cũng kết thúc. Thanh thủy thủ ong lên một tiếng thanh thúy như bừng tỉnh dậy sau cơn ngủ dài. Bây giờ hình dáng của nó không còn là con dao đá thô kịch xấu xí nữa mà là một thanh thủy thủ tinh xảo màu đỏ máu tỏa ra một áp lực bức người. nguyên hạo vui mừng không tà gã run rẩy giơ tay cầm lấy thạch huyết nhưng khi vừa chạm đến thì giống như bị điện giật một sợi dây liên kết giữa hắn và thanh trùy thủ được hình thành thông suốt rất nhiều thông tin hình ảnh như tràn vào đại não của hắn nguyên hạo mơ hồ nhìn thấy một biển máu vô cùng tận rất nhiều xác người nổi trôi bên dưới mùi tinh huyết nồng đặc đến kinh hoàng tiếp đến hắn nhận được thông tin về công pháp tu luyện và các vụ khí phối hợp sau nửa canh giờ đứng yên như tượng cuối cùng nguyên hạo cũng bỏ thạch huyết ra thở dốc thật đáng tưởng tên khốn kiếp kia vì tăng cường tế luyện thanh trùy thủ mà đã tàn sát không biết bao người vô tội